trả thù, đan sen vào nhau trong tâm trí của cô gái tên là Diệp Anh nếu như mà thực sự chúng ta rơi vào hoàn cảnh của Diệp Anh ấy hàng ngày phải đối diện với kẻ thù của mình chắc là tàu hỏa nhập ma mất nhưng mà Diệp Anh luôn cố gắng luôn vững tin vào cảm xúc của mình và luôn luôn tìm cách để báo thù cho mẹ, cho chị gái và em trai của cô vậy thì cuộc sống của Diệp Anh khi tiếp tục dính dáng đến anh chàng Tiên Lâm sẽ như thế nào? xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của tập mười lăm và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa chúng ta cùng nhau lắng nghe tập mười lăm ngay bây giờ chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ tôi biết bây giờ tên sam trồ đang nguy kịch với vết thương hiện tại của hắn thì rất có thể hắn không thể nào qua khỏi đêm nay nhưng nếu như hắn ta chết nguyệt đương nhiên vô tội nhưng tôi luôn có cảm giác bây giờ chị ta chẳng còn quan trọng bất cứ việc gì trong lòng chỉ run rẩy hoàng sợ khi nghĩ rằng lâm sẽ chết tôi nhớ đến lời lâm từng nói với tôi trên cuộc đời này có những lỗi lầm có thể tha thứ nhưng có những lỗi lầm không thể nào tha thứ được Điển hình là những việc mà chị Nguyệt từng làm Nếu cố gắng tìm lý do Thì tôi vẫn có thể chấp nhận không truy cứu Tôi tự để pháp luật định tội Nhưng riêng chuyện của mụ gì ghẻ Thì cả cuộc đời này tôi chẳng thể nào tha thứ Đêm đấy chị Nguyệt và thầy Khoa về trước Mụ Phượng và ông qua ngờ lại một đêm chăm lâm Tôi bị thương không nặng Nhưng vẫn được đưa về một phòng bệnh để chăm sóc Và cũng tiện để lấy lời khai của tôi Có lẽ bởi vì quá mệt, nên đêm đó tôi ngủ một giấc rất ngon. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liền nghe tin tên Sam Chổ bị thương quá nặng, nửa đêm hộc máu miệng và chết ngay trên giường bệnh. Trong số 4 người đã chết, chỉ còn có tên đàn em vẫn sống, và hắn cũng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn bị công an canh giữ 24 trên 24. Mụ Lan chẳng kịp qua biên giới, đã chết không toàn thây. Đúng là ác giả, ác báo Tôi chẳng thể nào thương xót nổi Sau những việc mà mụ Lan Đã làm với tôi Chỉ là lòng Cảm thấy bất công Bởi vì mọi người đều chết rồi Mọi người đều đang trả giá rồi Nhưng mà tại sao mụ gì ghẻ Vẫn sống chơ chơ như vậy chứ Sau ngần ấy việc ác độc Tại sao đến bây giờ Mụ ta vẫn sống Và đến khi nào đây, đến bao giờ đây Mụ ta mới đền tội Ngày mụ ta đến tối. Có lẽ cũng là ngày tôi và Lâm cắt phăng hoàn toàn mối quan hệ của chúng tôi. Vĩnh viễn không thể nào nhìn mặt. Vĩnh viễn không thể nào quay lại. Buổi trưa hôm đó, mụ dì gài và ông Quang cũng chuẩn bị để quay về Hà Nội. Lâm khỏe hơn một chút. Anh có thể tự ăn uống. Bác sĩ ở phân viện cũng chăm sóc cho anh rất tốt. Lâm đồng ý với tôi chuyện để cảnh sát xử lý vụ án coi như cho chị Nguyệt một cơ hội để sửa sai. Suốt mấy đêm ở đây, mụ dì ghè xuống sức một cách trầm trọng. Lại vừa mới ốm dậy nên tình trạng của bà ấy không ổn. Cuối cùng cũng không muốn đành phải nghe lời Lâm và trở về Hà Nội. Trước khi ra khỏi phân viện, mụ phượng gọi tôi ra và giáo huấn cho tôi một bài. Tuy bà không chửi bới xúc phạm nặng nề tôi nhưng lời nói của bà vẫn vô cùng cực kỳ khó chịu. Sau cùng bà không quên dặn tôi phải chăm sóc cho Lâm cẩn thận. Nếu như còn để cho con trai cưng của mụ xảy ra chuyện gì đó, thì chắc chắn tôi không xong với mụ. Lúc tôi trở lại phòng y tá, đang thay bình truyền nước cho Lâm, sắc mặt của cô ấy vừa ửng hồng, vừa ngượng ngùng lên tiếng. Cả cái đảo này, ai ai cũng ngưỡng mộ anh, không riêng gì em đâu ạ. Anh Lâm này, um, anh có thể cho em xin số điện thoại được không? Nếu như sau này về đất liền, Em có thể liên lạc với anh được chứ? Suốt từ sáng, mấy người y tá trẻ cứ lượn đi lượn lại ở đây suốt, bây giờ lại còn xin số điện thoại của Lâm. Thế nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của cô y tá, Lâm lại thẳng thắn đáp lại ngay. Xin lỗi, tôi có vợ rồi và tôi không có nhu cầu giao lưu kết bạn thêm. Cô còn trẻ, mà cô lại cống hiến cho Đào thế này, mới đáng để ngưỡng mộ. Còn việc liên lạc với tôi thì thôi. Không cần thiết, Mà không nên như vậy Ánh mắt của y tá Sượt qua một tia thất vọng Đến khi thay xong bình truyền nước Lặng lẽ rời đi ngay Đợi cô ta đi rồi Tôi mới ôm mấy bộ quần áo bước vào Trong tủ đầu giường Có rất nhiều quà của mọi người Mang lên cho Lâm Còn có cả một giỏ quà của một cô gái xinh đẹp nhất Trong trường tiểu học Mang lên với lý do Thay mặt cho học sinh cảm ơn Lâm Tôi đưa mắt nhìn Lâm Thầm nghĩ Phụ nữ trên đảo này Mê mệt anh ta hết cả rồi sao tuy tôi quen với việc Có rất nhiều cô gái thích Lâm Nhưng không hiểu tại sao trong lòng tôi Lại cứ cảm thấy dấm dứt và khó chịu Lâm lại không để ý Chỉ vươn tay lấy trong cặp lồng Đổ ra bát một chiếc đùi gà Hầm với lá ngải Dục tôi ăn Tôi có chút cáu giận Không thèm Anh đi mà ăn Người ta mang cho anh Em ăn làm cái gì Ừ, mang cho tôi Cái gì mà mang cho tôi Đây này, mang nhiều như thế này Là mang cho cả hai đấy Phần tôi thì tôi ăn rồi Còn đây là phần của em, em ăn đi Không cần Thầy không ăn được ý Nhờ cô Y tám hang xuống bếp bảo quản đi Rồi tối hâm lại mà ăn Em ăn cơm bếp là được rồi Thầy tôi thay đổi cách xưng hô Anh nhìn tôi nhíu mày Sao thế kia Diệp Anh Chẳng sao cả Chỉ là không thích ăn thôi Đồ của các cô gái xinh đẹp mang đến tặng thầy giáo Lâm Ai mà dám đụng đến Lần này Lâm bật cười thành tiếng Sau đó kéo tôi ngồi xuống Đưa tay gõ gõ lên chán của tôi Đây là gà của mẹ bé Nhi Hầm mang đến cảm ơn hai vợ chồng đấy Em nói xem Có thể không nhận được à Với lại tôi chưa làm gì sai với em Tự dưng giận cá chém thớt Nào ăn đi Không đói bây giờ Tôi nghĩ ngợi một lúc thay Lâm nói có lý người ta thích Lâm tôi làm sao mà quản được với lại sao tự dưng tôi lại để ý đến chuyện này chứ tôi bị hâm mà từ bao giờ tôi lại nhỏ nhen như vậy tôi quên mất mẹ con anh là kẻ thù của tôi rồi sao nghĩ ngợi như vậy tôi liền ngồi xuống và múc chiếc đùi gà ra thay vì bực tức thế thì tôi cứ tiếp tục mà ăn vào bụng để cho ấm cái bụng của mình thôi Lâm nói anh ăn rồi, đây là phần của tôi nên tôi không để ý thế nhưng tôi lại không hề biết anh quả thực ăn nhưng mà chỉ nhặt phần xương sầu để ăn thôi còn nguyên một cái má đùi lớn này anh để dành cho tôi ăn xong tôi dọn dẹp qua rồi mới nằm xuống giường không rõ ai đã ghép hai chiếc giường đơn thành một Lâm nằm bên ngoài tiện để truyền nước còn tôi thì nằm bên trong anh kéo tôi nằm lên cánh tay của mình Đã mấy ngày trôi qua rồi Tôi mới có cảm giác thân thuộc đến thế này Biết là không nên Và càng không thể nào dựa dẫm Vào cái cảm xúc này Nhưng rõ ràng khi nằm trong vòng tay của Lâm Tôi thực sự nhận ra rằng Mình đã dần dần Bị cảm giác thân mật này khống chế Thực sự rất muốn như thế này Bảy ngón tay của Lâm vô thức Vuốt những sợi tóc trên má tôi cử chỉ dịu dàng như thế Tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó Trải qua một lần sinh tử cùng nhau, tôi có cảm giác tình cảm của tôi và Lâm đã tăng thêm một bậc. Lâm không nhắc gì đến chuyện trong rừng, anh chỉ yên lặng và ôm tôi. Đến khi cô y tá bước vào và rút kim truyền ra, Lâm liền xoay người lại, dùng hai cánh tay vững chãi vòng qua người tôi. Chẳng hề ngại ngần ánh mắt thất vọng của mấy cô y tá, nên cứ như vậy ôm siết lấy tôi. Môi anh chạm lên chán tôi, cánh tay không buông, giống như sợ nếu như buông thì tôi sẽ biến mất. lồng ngực tôi phập phồng đau nhói. Tôi rất muốn hỏi Lâm, tại sao? Tại sao lại như thế này? Anh ta đối với tôi là như thế nào? Là thương hại? Là thương? Là thích? Hay là yêu? Thực lòng tôi rất muốn biết kết quả, nhưng tôi lại sợ nghe được câu trả lời, nếu cao hơn cả thích, đó là yêu thì quả thực tôi sẽ đau lòng và khổ sở biết bao nhiêu bởi vì Lâm là con của kẻ thù tôi trả thù mẹ Lâm và tôi cũng trở thành kẻ thù của Lâm giữa kẻ thù và kẻ thù nảy sinh tình cảm yêu đương là một điều tội lỗi và vô cùng tàn nhẫn thế nhưng cớ sao mỗi giây mỗi phút trôi qua khi xuất hiện bên cạnh Lâm tôi lại thấy trái tim mình khắc khoải như vậy chứ Càng khắc khoải càng dày vò Tôi có thể không hận Lâm Nhưng còn mẹ của Lâm Còn mối hận của đại gia đình tôi Làm sao có thể quên được chứ Đúng vậy Không thể nào quên Tôi chỉ có thể để mặc cho tâm can mình Rằng xé đau đớn Lâm nằm viện đến ngày mùng 1 Tết mới được về Ban đầu tôi tưởng sau khi ra viện Sẽ cùng nhau về Hà Nội Thế nhưng anh nói với tôi Là anh xin nghỉ phép Vậy nên anh và tôi ở lại đảo đến rằm mới về. Phân viện cách nhà tôi gần 3 cây số, Trần Lâm chưa khỏi hẳn mà tôi không muốn đi xe túc túc nên tôi mượn xe đạp của bác sĩ Trường khoa của trong phân viện sau đó chờ Lâm về. Lúc trước Lâm có thể chở tôi rốt một vòng quanh đảo, tính ra phải ngót nghét mười mấy cây số, vậy mà bây giờ tôi chờ Lâm về có 3 cây số, tôi lại cảm thấy khó nhọc vô cùng qua nhà tôi phải đi qua mấy cánh đồng lúa còn phải qua con sông lớn nhất làng mùa xuân lúa mạ tốt tươi một màu xanh mơn mờn gió xuân thổi vi vu qua cánh đồng mấy ngôi nhà thấp thoáng sau những dạng tre trong sân vườn cũng ngập tràn những sắc hoa rực rỡ con sông nước trong vắt bốn bề xanh thầm thi thoảng gợn lên chút sóng vỗ vào bờ tôi hít một hơi mùi hương cỏ đồng nội cảm giác thân thương khác hẳn với mùi thuốc sát trùng trong phảnh viện gọi là về quê ăn tết nhưng có lẽ giờ phút này mới thực sự là những ngày nghỉ tết của tôi tôi còng lưng xuống ra sức đạp xe nhưng có lẽ bởi vì mấy ngày liên tiếp tôi chạy quanh rừng rậm tuy đã được nghỉ ngơi nhưng vẫn chưa lại sức lại còn phải chở một tên to lớn ở phía sau nên đạp được khoảng gần hai cây số tôi mệt phờ cả người không sao thở được nữa lâm từ nãy tới giờ vẫn im lặng đến khi thấy tôi không đạp được nữa anh mới lên tiếng Diệp anh, Diệp anh, dừng ở đây nghỉ một chút, đắt nữa tôi và em đi bộ về. Bạn nãy là tôi nhất quyết muốn đi xe đạp về, còn to mồm nói rằng không cần nhờ đến xe túc túc, tôi vẫn có thể chờ Lâm về nhà được. Thế nên khi anh nói như vậy, tôi liền xấu hổ, lý nhí. Nghỉ một lúc, là em có thể chờ anh về rồi, chân anh đau thế này, làm sao mà đi bộ về được chứ? Lâm không nói gì thêm, mỉm cười rồi kéo tôi ngồi xuống thằm cỏ bên vệ đường. Mặt trời hồng mọc sau dãy núi, từ chân trời xa xa xuất hiện một màu vàng cam nhạt. Ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù mỏng chiếu xuống gương mặt của Lâm. Tôi quay đầu lại nhìn, bỗng cảm thấy giống như một nguồn hào quang được tỏa ra từ người Lâm vậy. Gương mặt tuấn tú, đẹp đến kinh diễm, nét lương thiện điềm đạm ôn nhu của Lâm dường như chính là cốt cách của anh. Không phải do thời gian mài rùa mà thành đâu. Tôi vô thức nhìn xuống cổ tay Lâm, anh vẫn đeo chiếc vòng vỏ ốc, tôi sâu cho anh. Chiếc vòng dù lớn như thế nào, cũng không thể nào che được vết sẹo trên tay của anh. Này, Diệp Anh, em đang nhìn gì đấy? Nhìn tay của tôi à? Sao lại nhìn chăm chú như vậy? Tôi đưa tay kéo cổ tay Lâm lên, dưới ánh mặt trời chiếc vòng tay càng trở nên lấp lánh. Tôi cười và đáp lại Lâm. Nhìn chiếc vòng này Chiếc vòng tay này <cười> Đúng là bền thật Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy Mà chẳng thấy sứt mẻ chút nào Ừm, Rất bền Sứt mẻ thế nào được Ban đầu lúc em làm chiếc vòng này Em nghĩ Chắc là anh chả thèm đeo đâu Không ngờ lại chưa thấy anh rời tay chút nào Đến bây giờ Em cứ nghĩ Những thứ rẻ tiền anh sẽ chê và không thích Chắc là vì nề mặt em Nên anh mới không tháo ra có phải không Ai bảo với em là tôi không thích chứ Tôi nghe xong kinh ngạc ngước mắt lên Lâm cũng đưa tay cao bàn tay chai sạn Che ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt tôi Anh nhìn chiếc vòng cười và nói tiếp Không phải là thích đâu Mà là rất thích Một món đồ tự tay em làm cho tôi Sao có thể không thích được chứ Anh nói thật chứ Ừ Tôi nói dối em chuyện gì bao giờ chưa Lòng tôi bỗng dâng lên một sự mất mát Một sự mất mát lạ kỳ Nghĩ đến việc Lâm thích chiếc vòng này Còn trân trọng giữ gìn nó không một chút sứt mè nào Dù trải qua bao nhiêu chuyện hiểm nguy Tôi liền lén lút Thở dài một tiếng Chỉ là một chiếc vòng tôi tùy tiện làm ra Vậy mà anh lại trân trọng đến như vậy Hai chúng tôi cứ ngồi im lặng Để ngắm bình minh thêm một lúc nữa sau đó tôi và lâm cùng lên xe đạp về nhà về đến nhà tôi thắp cho mẹ nén hương cho căn nhà ấm cúng rồi xuống bếp nấu cơm bữa cơm đơn giản không có nhiều thời gian nên tôi và lâm chỉ ăn qua loa rồi lên giường nằm nghỉ suốt mấy đêm tôi ngủ trong bệnh viện không được ngon giấc về đến nhà dù căn nhà cũ kỹ sơ sài nhưng buồng ngủ ấm cúng giường chiếu sạch sẽ rộng rãi tôi cứ cảm thấy đây mới chính là thiên đường Sau khi ngủ một giấc dài Trời cũng về xế chiều Sợ trời tối lạnh nên tôi và Lâm Cùng nhau đun nước tắm Trưa nay ăn uống đã qua loa Lâm dù sao cũng mất khá nhiều máu Sau vụ bắt cóc kia Thế nên chiều tôi dặn Lâm ở nhà Để tôi đạp xe ra chợ Mua một đôi chim câu về Nấu cháo cho Lâm ăn Mặc dù anh nói rằng không cần Còn nói những vết thương còn con này Không thành vấn đề gì Nhưng mà thấy tôi nhất quyết đi mua Lâm lại không thể nào đi theo làm gánh nặng cho tôi nên anh chỉ đành, gật đầu đồng ý. Tôi lấy xe đạp phóng ra chợ còn Lâm ở nhà. Chợ Xuân vẫn tấp nập người mua bán. Tôi chạy vào trong mua một đôi chim câu béo múp sau đó mua thêm ít thuốc bắc, lá ngải và ít thức ăn rồi sau đó nhét vào trong giỏ xe phóng về nhà. Chỉ có điều xe đạp đi chưa được một phần tư quãng đường đột nhiên bị nổ lốp. Tôi nghe tiếng nổ bộp bộp Có chút giật mình, liền bóp phanh Theo quán tính, chiếc xe đạp lao thẳng về phía trước Tôi cũng bị ngã ụịch xuống đất Đầu gối của tôi đập vào phiến đá Đau điếng cả người Tôi chống tay lên phiến đá Loạn choạng đứng dậy Chưa biết phải làm thế nào để về đến nhà Thì bỗng thấy phía sau lưng Có người chạy đến đỡ tôi Giọng nói quen thuộc cũng cất lên Diệp Anh, có sao không? Nghe tiếng của Khánh tôi sửng sốt kinh ngạc. Tôi đứng thẳng dậy, rút tay về rồi hỏi ngay. Anh Khánh, sao anh ở đây? Cánh tay đáng đỡ tôi của Khánh khựng lại giữa không trung, nhưng anh không bận tâm nhiều đến thái độ của tôi. Chỉ nhìn lên phần đầu gối của tôi rồi nói ngay. Tết nên anh về thăm nhà một vài ngày. Đến mùng 8 anh lại đi. Xe đạp này thủng lốp rồi. Lên xe đi, anh đưa về. Xe đạp cứ để đây lát anh mang đi anh sửa cho tôi vốn định từ chối nhưng mà khánh lại nói luôn anh về một mình thôi không có ai đâu em không thể nào bắc cái xe đạp ba cây số để về đến nhà được với cả cái chân đau thế kia ở đảo này không cần phải đề phòng nhá nếu mà em ngại lâm ấy thì anh đưa em về đến đầu ngõ thôi trời đã xế chiều xe đạp thùng lốp chắc chắn đi không nổi tôi không còn cách nào đành trèo lên con xe máy sh của khánh trên xe khánh hỏi tôi về việc bị bắt cóc tôi không ngạc nhiên khi anh biết chuyện này nhưng tôi không muốn khánh lo lắng nên chỉ kể qua loa khánh thấy vậy anh cũng im lặng nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự buồn bã và đau xót về đến đầu ngõ nhà tôi khánh liền dừng xe lại xe sh không phải là quá cao so với một người mét bảy như tôi nhưng bởi vì chân đau ngồi một lúc tự dưng tê cứng Nên lúc định bước xuống, tôi suýt chút nữa bị ngã. Khánh thấy như vậy vội vã chống chân, rồi lao xuống, vòng tay qua eo tôi, đỡ tôi xuống xe. Khi vừa đặt chân đến mặt đất, tôi định bảo Khánh buông tay ra. Không ngờ vừa mới ngước mắt lên, tôi nhìn thấy Lâm đứng ngay ở gốc cây xoan đào trước ngõ nhà tôi. Ánh nắng chiều lạnh nhạt, chiếu qua mắt của Lâm, ánh mắt ngập tràn, một nỗi thất vọng. Tôi khẽ nhích người sang một bên vội vàng đẩy tay Khánh ra Khánh buông tay tôi nhưng lại nhìn mắt về phía lâm Bốn mắt giao nhau không rời Tôi nuốt một ngụm khí lạnh đang định tiến về phía lâm lại nhìn thấy ánh mắt anh ta rời xuống cổ Khánh Trên cổ Khánh đeo một sợi dây màu đỏ mặt là một con ốc xà cừ được mài rũa hết sức tinh xào và đẹp đẽ Xung quanh là mấy viên đá được mài tay thành hình sao biển Mà không có bất cứ chiếc vòng nhân tạo nào Có thể tạo ra nó Và đây chính là chiếc vòng Mà tôi tặng Khánh Vào năm anh tốt nghiệp đại học Để làm ra nó Tôi mất nguyên một tháng trời Sự tinh xào của nó khác hẳn với chiếc vòng tay Tôi làm qua loa Đang đeo trên tay của Lâm Chiếc vòng này Khánh đeo mấy năm Sau đó anh bị tai nạn Nên anh đã cất đi Không hiểu tại sao bây giờ Anh lại đeo nó Tôi nhìn sắc mặt thất vọng nặng nề của Lâm, tôi cảm thấy có chút áy náy và khó hiểu. Hai người đàn ông vẫn nhìn nhau, không ai chịu hạ ánh mắt trước, cả hai đều hằn lên những tia phẫn nộ. Một người phẫn nộ vì hận thù, còn một người phẫn nộ vì tôi. Tôi siết chặt lấy túi thức ăn chào Khánh, rồi vội vàng bước về phía Lâm. Cũng may, anh vẫn còn cái gọi là phong độ của người đàn ông giàng buộc, và cũng không có ý định đánh nhau với Khánh. Anh chỉ lặng lặng cầm mấy túi đựng thức ăn nặng trĩu trong tay tôi rồi bước vào trong nhà Về đến sân tôi thấy nhà cửa được quét sạch sẽ từ bao giờ chăn ga quần áo tắm xong cũng được Lâm giặt và phơi Bên cạnh còn có một đôi găng tay cao su đang còn dính nước Suốt đoạn đường vào bếp Lâm không nói gì Anh đặt thức ăn vào giá treo trên bếp rồi quay lại sân cất chổi vào một góc Tôi nhìn chiếc vòng tay trên tay Lâm tim tôi lại nhói lên Tôi cố gắng ngượng mãi mới dặn đa được mấy câu. Sao tự dưng anh lại ra ngõ chờ em? tay còn đau. Sao không để đấy? Em về em giặt đồ cho. Lâm xoay người lại, lạnh nhạt không lên tiếng. Tôi thấy thái độ của Lâm như vậy, định xuống bếp nấu cơm để cho anh nguôi giận. Sau đó chúng tôi nói chuyện lại với nhau. Nhưng không ngờ vừa mới xoay người đi, Lâm lại vươn tay túm lấy cổ tay của tôi. Mặt hẳn lên mấy tia đỏ. Anh hỏi gần tôi Em quên Tôi nói với em thế nào rồi sao Tôi biết Anh đang muốn nói gì Nên tôi mím môi giải thích Em không quên Nhưng mà tình huống bắt buộc Em phải đi cùng với anh ấy Xe đạp của em bị hỏng Thế chẳng nhẽ bây giờ Em vác xe Đi bộ mấy cây số về nhà sao Trên đảo này thiếu người để em nhờ hay sao Tại sao lại nhờ Khánh Không thiếu Nhưng mà lúc đấy anh Khánh đến đúng lúc còn chưa kịp nói hết câu tôi thấy Lâm bóp mạnh lấy cổ tay tôi anh có chút mất bình tĩnh anh gần giọng Vậy thì bất cứ lúc nào cậu ta đến đúng lúc em cũng có thể theo cậu ta sao? Có thể ôm ấp thân mật có đúng không? Rốt cuộc thì em coi tôi là gì? Rốt cuộc thì từ đầu đến cuối em muốn gì ở tôi? Rốt cuộc thì cuộc hôn nhân này đối với em có ý nghĩa gì? Chưa bao giờ tôi thấy Lâm như thế này. Vẻ ôn nhu và điềm đạm hoàn toàn biến mất. Anh không uống rượu, nhưng tôi có cảm giác anh đã say khướt. Tôi kéo tay của Lâm ra, tôi đáp nhỏ nhẹ. Anh bình tĩnh một chút, anh buông ra đi, em đi nấu cơm. Nhưng mà Lâm lại không giống như tôi nghĩ, tiếp tục gầm gừ với tôi. Nhìn thấy vợ mình ôm ấp một người đàn ông khác, em nghĩ rằng tôi có thể bình tĩnh được không? Là anh ấy đưa em xuống xe Em không hề chủ động ôm anh ấy Làm sao em quản được anh ấy chứ Em không quản được cậu ta Nhưng em có thể quản được bản thân mình Nếu em không muốn cậu ta Không bao giờ có cơ hội Để đụng chạm lên cơ thể của em Lòng tôi nặng nề không sao thở nổi Cũng đau đớn kịch liệt Những lời nói khiến tôi vừa giận lại vừa thương Nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống Tôi hít một hơi thật sâu Mắt đỏ hoe Đáp lại Anh Lâm Anh bình tĩnh Khi nào anh tỉnh táo Chúng ta nói chuyện sau. Lâm liếc nhìn chiếc vòng Trên tay mình Cười nhạt nói tiếp Tỉnh táo sao Bây giờ tôi đang rất tỉnh táo Em không biết tự dưng tại sao Anh nổi khùng nổi điên Nhưng mà Em nhắc lại cho anh nhớ Em không làm gì có lỗi với anh cả Nếu anh cảm thấy chuyện ngày hôm nay Là quá giới hạn Thì em xin lỗi Lần sau Không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Còn lần sau sao? Tôi nhìn Lâm, tôi hạ mình đến mức như vậy mà anh vẫn không muốn buông tha cho tôi. Trong phút chốc, nỗi uất ức như dâng trào. Tôi hất tay của Lâm ra, lúc này tôi cũng gào mồm lên. Thế bây giờ anh muốn gì? Anh muốn thế nào? Xe đạp thì nổ lốp, em bị ngã. Anh muốn em phải vác cái xe về đến nhà này, anh mới vừa lòng hay sao? Em sợ anh ở nhà bị đói. Nên mới vội vã như vậy đấy. Trần Đào không bước xuống nổi. Khánh mới đỡ em xuống. Không ngờ lại khiến anh nổi điên nổi khùng. Thế bây giờ anh muốn em phải làm thế nào? Để đền tội đây. Nói đi. Nói rõ ra xem nào. Lâm có chút bất động. Sau đó đưa mắt nhìn xuống đầu gối của tôi. Tuy rằng vết thương không sâu. Nhưng mà dì máu. Thấm qua chiếc quần vải tôi đang mặc. lồng ngực của Lâm phập phòng. Khỏe môi mấp máy. Dường như tất cả những gì định nói ra. Đều im bặt ngay tại khoảnh khắc này cánh tay lâm buông thõng xuống đất tôi không kìm được nhìn đôi mắt đỏ ngầu của lâm nước mắt cũng chợt rơi xuống đây chính là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt lâm cũng là những giọt nước mắt chân thật nhất khóc vì tủi thân và ấm ức trái tim đã quặn thắt từng cơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của tôi bàn tay của lâm hơi run rẩy Tôi không muốn yếu đuối trước mặt Lâm Nên liền xoay người định rời đi Thế nhưng ngay lập tức Lâm vội vã kéo tôi lại Cánh tay vững trái ôm chặt tôi vào lòng Giọng nói của anh khàn đặc đi Diệp Anh Đừng khóc đừng khóc Tôi xin lỗi Xin lỗi em tôi sai rồi Em đừng khóc có được không Vốn dĩ nước mắt chỉ lặng lẽ rơi Vậy mà khi nghe Lâm hèn mọn Nói ra mấy lời này Tôi gần như không còn cố gắng được nữa. Tôi òa lên khóc nức nở. Nước mắt cũng rơi đầy xuống vai của Lâm. Mùi hương xả vài quần quanh thoảng qua chóp mũi. Lâm ôm tôi rất chặt. Trái tim đau đớn. Đập từng nhịp từng nhịp. Tôi không muốn nói ra mấy lời làm tổn thương em. Nhưng nhìn thấy em thân mật với cậu ta. Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng. Tôi nói ra mấy lời khiến em đau lòng. Nhưng trái tim tôi cũng rất đau. Diệp Anh à, tôi thực sự không biết phải làm thế nào cho đúng. Thấy cậu ta, tôi không thể nào không chế được sự tự ti về tình cảm của mình. Có lúc tôi tưởng như có được em rồi, nhưng có lúc lại thấy xa vời quá đỗi. Diệp Anh, nếu được lựa chọn, tôi ước gì mình đừng gặp em. Khi Lâm nói đến câu này khiến tôi sững sờ, lại nghe tiếng của anh cất lên đầy đau đớn. Lẽ ra, Tôi nên sống như vậy cả đời không dám bước tiếp không nên mở lòng với bất cứ ai. Dù em cho rằng tất cả những lỗi lầm mẹ tôi gây ra tôi không cần dằn vặt. Nhưng sự xấu hổ và nhục nhã ấy đến cuối đời tôi vẫn không hề thấy mình xứng đáng với bất cứ ai. Có lấy ai chỉ là để tồn tại một cuộc sống cho giống với con người. Nhưng chỉ khi gặp em Tôi mới không thể nào kiểm soát được trái tim và tình cảm của mình. Cuối cùng, tôi vẫn thương một người. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì nói ra mấy lời đốn mặt và khốn kiếp như thế này. Diệp Anh, xin lỗi. Tôi siết chặt lấy Lâm, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Không phải khóc vì những lời nói đầy tổn thương của Lâm khi nãy, mà bởi vì tôi khóc cho hoàn cảnh, duyên phận, nghiệt ngã của chúng tôi. Tôi khóc với những lời nói hèn mọn này của anh khác với dáng vẻ tự tin thường ngày. quãng đời này về sau cho đến khi biết thân phận của tôi chắc chắn còn nhiều dày vò còn nhiều đau khổ gấp cả trăm ngàn lần như thế này nữa. Tôi rất muốn nói với Lâm rằng anh không hề có lỗi anh đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy nhưng những lời nói ấy chẳng cần nói ra cũng đủ quá đau đớn rồi. Điều bất công nhất của anh chính là Sinh ra bời người đàn bà kia Đó chính là thứ Không thể nào thay đổi được Lầm buông tôi ra Và lập tức nhìn vào gương mặt đẫm nước của tôi Rồi lặng lẽ Dùng tay Lau đi những giọt nước mắt Đang rơi trên khóe mắt của tôi Trong tiếng gió vi vu thổi Quanh sân vườn Có hai trái tim nóng bỏng Đập loạn nhịp trong ngực Trong giờ phút này Tôi quên đi những thủ hận và toan tính, tôi cho phép mình được sống là chính mình dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như pháo hoa, đêm 30 Tết. Đẹp đấy, bùng nổ đấy, nhưng mà ngắn ngủi và lụi tàn rất nhanh. Tôi không thể nào nhớ buổi chiều hôm ấy, tôi và Lâm đã ân ái với nhau đến bao nhiêu lần, tất cả những cảm xúc vỡ hòa, cả hai quần lấy nhau không muốn rời. Lâm có những ngổn ngang suy nghĩ của mình Mâu thuẫn mặc cảm dằn vặt Tôi cũng rằng co Giữ hận thù và tình yêu Nhưng trong cơn say tình Tôi hoàn toàn quên mất rằng Mình là ai Tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh Lâm Thêm nhiều chút Thêm nhiều chút nữa thôi Dẫu biết rằng chẳng có tương lai Nhưng một giây một phút tôi đều muốn níu giữ Thứ tình cảm oan nghiệt này Vốn dĩ không có tư cách để nhắc đến sau này Sau này sao? Sau này chỉ toàn là những oán hận trồng chất, nhiều muôn sông vạn núi, chỉ có thể dãy giụa nắm giữ lấy chút thời gian, dù là vô ích. Tôi nhớ đến dáng vẻ của Lâm lần đầu đến nhà tôi. Sau những lần từ chối, cuối cùng dưới sự nhẫn nại của tôi. Đã theo tôi ra sân ngắm sao, khi đó tôi nhìn ra được sự thích thú vui mừng, nhưng vẫn một chút nghi ngại của Lâm. Gần 17 năm trôi qua, tôi chưa từng nghĩ rằng có ngày tôi và Lâm lại bên nhau theo cách này. Và càng không ngờ rằng cách trả thù của tôi lại khiến chính bản thân tôi đau đớn và thương tích đầy mình. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ban đầu Khánh nhất quyết không muốn tôi tiếp cận Lâm, hóa ra Khánh từng nghĩ đến điều này. Tôi không khóc, tôi chỉ đưa tay lần mò, Tìm kiếm chiếc vòng tay trên cổ tay của Lâm Lúc này sự bình tĩnh của tôi cũng trở về Lý trí dần dần tỉnh táo Suy nghĩ một hồi Tôi nhỏ nhẹ nói với Lâm Nếu như anh cảm thấy Chiếc vòng tay này em làm quá sơ sài Và đơn giản ý, Thì em làm lại cho anh một chiếc khác nhé Thật ra khi làm chiếc vòng tay này Em cũng đặt toàn bộ tâm huyết của mình vào đấy chứ Chỉ là thời gian gấp gáp Em không có dụng cụ để mài rũa, nên không thể nào tinh xào được mà thôi. Ấy, không cần không cần. Không phải vì chiếc vòng trên tay của Khánh mà anh nổi khùng với em sao? Lầm lúc này rút tay về, anh mỉm cười nói với tôi. Chiếc vòng này tôi rất thích, cũng không cần phải thay thế bằng bất cứ chiếc vòng nào. Tôi nổi khùng với em không phải là do chiếc vòng. Vậy là do em à? Không, là do tôi Do tôi nhỏ nhen, là tôi sai Mà cho dù là lý do gì đi nữa Nhưng nếu như mà khiến em khóc Tất cả là lỗi của tôi Trái tim tôi như bị thứ gì đó đập vào Từng mạch máu đến thớ thịt Đều có cảm giác đau nhói và thương xót Không sao nói rõ được Sống mũi bất giác cay cay Tôi rất muốn khóc Nhưng chỉ kìm nén lại cái cảm xúc đó trong đêm tối tôi không nhìn rõ gương mặt của lâm nhưng tôi có thể mường tượng ra rằng trên gương mặt ôn nhu đó là một sự áy náy trong đáy mắt tôi nhướng người lên tìm lấy môi của lâm để hôn những nụ hôn vẫn chưa từng dứt vẫn triền miên và nóng bỏng trong đầu tôi bỗng dưng thầm nghĩ nếu như không có oán hận không có hận thù thì tốt biết bao lúc này tôi chỉ nghĩ về lâm thôi Tôi muốn được ở bên anh nhiều, nhiều hơn như thế này. Một người đàn ông dám dẹp bỏ đi sự tự ái, lòng tự trọng của mình bởi vì sợ tôi khóc thế này. Thực sự rất đáng, để tôi trân trọng và suy mê. Đêm đã khuya, hai kẻ sở hơi mới thấy bụng đói meo quẳng nhau trên giường đến khi trăng lên lại đốt nến xuống bếp và cùng nhau ngồi ăn chim bồ câu. Quanh nhà không có điện, cả căn bếp chỉ có ánh lửa bập bùng bập bùng nồi hầm sôi sùng sục lâm nướng thêm vài củ rong và khoai trong căn bếp tồi tàn đến khi mùi khoai mùi rong thơm lừng anh liền bóc ra phủi phủi lớp tàn cho bên ngoài thổi thật nguội và đưa cho tôi bên ngoài trăng không sáng mấy ánh sao cũng mờ mịt trên bầu trời đầy mây nồi hầm thơm lừng chim câu đã mềm lâm mới dùng rẻ bắc từ bếp ra ngoài sập ngoài hiên sau đó lại tất bật nhặt bát đũa pha nước chấm xé thịt chim bồ câu cho vào trong bát tôi nhà có rượu sim đấy tôi rót ra hai cốc nhỏ rượu sim thơm ngọt mẹ tôi ngâm uống trong đêm giá lạnh này vô cùng hợp lý lâm cũng không từ chối khánh cũng sống ở đây từ nhỏ có phải không em tôi ngước lên nhìn lâm nhìn lại bầu trời sao đêm nay cảm thấy vừa mờ mịt lại vừa xa xôi tôi đáp dạ vâng anh ấy sống từ nhỏ ở đây bố mẹ cậu ta ở đây luôn sao bố mẹ anh ấy mất từ rất lâu rồi năm anh ấy chín tuổi đã không còn bố mẹ vậy là cậu ta sống thế nào cho đến khi trưởng thành chứ sau khi cha mẹ không còn anh ấy ngày đi học đến chiều về đi vác gạch thuê làm ở lò nung gạch ở dưới gần bến cảng tự kiếm tiền nuôi thân Đến khi học đại học xong ngay ngả Tôi không muốn nhắc nhiều đến Khánh Nên chỉ nói qua loa như vậy Nhưng nhắc lại quãng thời gian thơ ấu Mà Khánh đã trải lòng Tôi không khỏi xót thương Lầm có lẽ cũng nặng lòng lắm Một lúc sau anh lại hỏi tiếp Cậu ta rất tốt với em có đúng không? Ừm, Anh Khánh học rất giỏi Anh ấy rất tốt bụng Hồi em còn bé Nhiều bài tập mẹ không dạy được đều là nhờ anh ấy dạy giúp em cho đến khi học cấp ba anh ấy đã đi làm toàn bộ tài liệu sách vở tham khảo đều là do anh khánh tiết kiệm tiền mua từ hà nội về để cho em học đấy bà nhờ anh ấy em mới có thể thi đại học bước chân được ra khỏi đào nhỏ mấy năm học đại học anh ấy giúp em nhiều lắm từ việc tìm nhà trọ đăng ký đồng phục đăng ký tín chỉ lâm cứ yên lặng nhìn tôi yên lặng nghe tôi kể về khánh Giống như kẻ thứ ba ngồi nghe một chuyện tình ngọt ngào Sâu sắc và mãnh liệt Đáy mắt của anh lộ rõ sự u ám và thê lương Tôi có chút giật mình Tôi thảng thốt nhận ra rằng Mình nói hơi nhiều về Khánh Sau đó tôi liền uống thêm một ngụm rượu Rồi cười, nói với Lâm Em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi Tình cảm rất trong sáng Không như anh nghĩ đâu Lâm không đáp Lặng lẽ gắp thịt đã được anh dốc sạch xương và đưa vào bát cho tôi. Tôi cũng không nói thêm gì, xích lại gần hơn, dựa vào bờ vai của Lâm nhìn ra sân vườn phía trước. Rất rất lâu sau, tôi không nhớ mình đã ngủ quên từ bao giờ, chỉ thấy Lâm bế tôi vào giường và kéo chăn đắp lên người cho tôi. Giữa đêm khuya vắng lặng, tôi mơ màng thấy Lâm quỳ ngay cạnh tôi, ngón tay vuốt những sợi tóc trên má của tôi. Tôi nghe được tiếng của Lâm nhò nhẹ. Diệp anh, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Tôi đau lòng nhắm nghiền con mắt rất muốn nói với Lâm rằng anh rất tốt với tôi. Chỉ là chẳng có cơ hội nào cho chúng ta nữa. Sau này anh không cần phải đối xử tốt với tôi. Nhưng anh nhất định phải đối xử tốt với chính bản thân mình bởi vì anh đã quá khổ rồi. Nhưng cơn buồn ngủ kéo tôi chìm sâu vào bóng đêm, cuối cùng lại ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, đã là 10 giờ sáng, nhà cửa sạch sẽ, bát đũa được rửa và xếp vào chạm gỗ, nước đầy áp hai chum, bàn thờ của mẹ tôi cũng ấm áp mùi khói hương. Đêm qua, tôi và Lâm ăn xong thì trời đã khuya, vậy mà sáng nay anh dậy sớm và làm tất cả mọi việc này. Dưới ánh nắng mặt trời, tôi ngây người nhìn Lâm Đang quét lá khô ở quanh sân Dáng vẻ bình dị Không hề giống một công tử con nhà giàu Nhưng vẫn toát lên một sự cuốn hút Những tháng năm sau này Có lẽ đây là hình ảnh Tôi nhớ đến rất nhiều Chúng tôi cùng nhau về quê ăn Tết Cùng nhau trải qua sinh tử Cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ Đơn sơ, giản dị Cùng nhau ăn những bữa cơm đạm bạc Nhưng ấm cúng Chắc chắn, vĩnh viễn Chẳng còn lần thứ hai sau khi quét sân xong lâm đi vào thấy tôi đang đứng ngây người ngoài hiên anh liền hỏi tôi hôm nay thời tiết rất đẹp em có muốn đi đâu không tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng hôm trước anh lạc ở trong rừng có một ông lão cứu anh nhưng vì hôm đó vội vàng quá em chưa cảm ơn cẩn thận ăn chưa xong em muốn mua một ít quà sang bên đấy hậu tả ông lão có được không ạ Lâm thấy tôi nói vậy thì bật cười. Ban đầu tôi không hiểu vì sao anh cười, đến khi anh xuống bếp mang một túi đồ to lên nhà, tôi mới biết, hóa ra hai chúng tôi tâm ý tương thông, bởi vì sáng nay anh đã chạy ra chợ mua ba sách lưới, ba bộ cần câu cùng với ít trà hoa quả, cùng với một số đồ dùng hàng ngày để làm quà cảm tạ ông lão. Khi tôi và Lâm đến Cảng Sơn Hào, cũng có một con đò được anh thuê khi gặp ở chợ chờ sẵn ngoài bến trên mấy đám cỏ tiếng côn trùng kêu dâm gian nước biển xanh biếc vỗ vào bờ con đò dập dềnh dập dềnh theo sóng nước mênh mông lần này con đò không theo đường cũ mà đi ngược về phía phiến đá sau đó mới dừng lại Hóa ra là nhà ông lão nằm cuối bìa rừng đi ngược theo đường này rất nhanh sẽ đến lâm trả tiền cho người lái đò sau đó dẫn tôi theo đường mòn đi vào trong cánh rừng dưới chân chúng tôi có rất nhiều hoa dại Trong cánh rừng có những cây đào đỏ hồng rực rỡ, còn có vài cây hoa ban trắng muốt điểm xuyết cho cánh rừng xanh mướt. Đi một đoạn dài, tôi nhìn thấy một ngôi nhà gỗ lấp ló bên cạnh một gốc cây lớn. Xa xa còn hai ngôi nhà gỗ tượng như vậy. Nghe nói ở khu rừng này chỉ có ba hộ gia đình sinh sống bằng việc đánh bắt hải sản, trồng trọt quanh rừng, chỉ có gạo là được đổi hàng tháng bằng cua ghẹ, bằng cá thông qua những chuyến đò tăng cường. Lúc này tôi cũng mới hiểu ra vì sao Lâm lại mua nhiều như vậy. Nghĩ đến đây tôi ngẩng đầu lên nhìn Lâm. Người đàn ông này có vẻ ngoài có chút lãnh đạm, thế nhưng tất cả những việc anh làm đều rất chu đáo và rất cẩn thận. Khi tôi và Lâm đi đến căn nhà gỗ đầu tiên, tôi nhìn thấy một bà lão đang luồn kim khâu quần áo trong nhà, nhìn thấy tôi và Lâm, bà lão có chút ngạc nhiên. Ờ cho hỏi Cô với cậu tìm ai Dạ bà ơi cho cháu hỏi Đây có phải là nhà thầy Lang Mai không ạ Bà lão tháo chiếc kính đeo trên mắt Và đáp lại chúng tôi Thải rồi Nhưng mà ông nhà tôi hôm nay không có nhà Ông ấy lên núi bên Tân Lập bốn năm hôm nữa mới quay về Mà cô cậu cắt thuốc Hay là như thế nào Dạ thưa bà cách đây mấy hôm Chồng cháu được thầy Lang cứu bên bìa rừng Hôm nay chúng cháu qua đây để cảm ơn ạ." Lúc này bà lão mới đứng dậy, vừa cười vừa nói với chúng tôi. Hóa ra là hai cô cậu sao? Ông nhà tôi về kể lại suốt. Hai cô cậu cứu mấy đứa trẻ bên làng bên nên mới bị thương chứ gì? Ông nhà tôi cũng là góp chút sức, chưa ơn nghĩa cái gì mà phải trả chứ. Mời cô, mời cậu vào trong nhà. Lâm gật đầu sách túi lớn, túi nhỏ bước vào... Tôi biết với những người chất phác đã bỏ làng về nơi rừng hoang vu này để sống họ chẳng cần vật chất hay tiền bạc phù phiếm. Nếu tôi và Lâm tặng tiền họ chẳng những không nhận ngược lại càng khiến cho họ khó xử. Vậy nên Lâm chỉ mua những vật dụng phục vụ cho đời sống hàng ngày. Ví dụ như gạo, dầu ăn, bột giặt xà phòng, trà bánh, lưới đánh cá và cần câu. Anh vừa nhặt ra vừa cười vừa nói với bà lão. Dạ thưa bà, Chúng cháu có chút quà biếu ông bà. Tuy chỉ là mấy thứ đồ ít tiền nhưng mà mong ông bà không chê. Bà cũng đừng từ chối ạ. Bà lão nhìn mấy. Cây sách lưới trong túi thì ngạc nhiên. Sau đó nhận lấy rồi đặt lên bàn. Một lúc sau bà mới đeo chiếc kính lão lên che mắt. Ánh mắt đỏ hoe. Ông nhà tôi mà nhìn thấy lưới đánh cá với cái bộ cần câu này. Chắc là thích lắm đây. Đáng tiếc. Hôm nay ông ấy lại không có nhà Ngày kia là ngày rỗ 10 năm Của con gái tôi Ông ấy lên ngôi chùa trên núi Để cầu ăn cho con bé Để mong con bé siêu thoát Kể ra nó còn sống Chắc cũng bằng tuổi cô đây Năm đó con bé đi hái lá thuốc Không may rơi xuống vách núi mà chết Khi đó chỉ mới 13 thôi Vợ chồng tôi hiếm muộn mãi Mới sinh được nó Vậy mà số phận đắng cay, mệnh nó đoàn, rời bỏ chúng tôi đi như vậy đấy. Tôi lặng người nhìn bà lão đưa tay chấm nước mắt. Nhìn một người mẹ mất đi đứa con thơ dại, quả thực là chua xót và đau đớn vô cùng. Có lẽ bà lão cũng cảm thấy bầu không khí quá nặng nề nên vội vàng gạt nước mắt và nói ngay. Đấy, xin lỗi cô cậu, tại tôi thấy cô cậu chạc tuổi con gái tôi. Cũng xinh đẹp, trắng trẻo, mắt to tròn, môi đỏ, nên tự dưng không kìm nén được cảm xúc. Cô với cậu ngồi xuống đi, để tôi rót nước mời. Nói xong bà lão cũng quay lại, rót cho tôi và Lâm mỗi người một cốc nước lá, và không quên giới thiệu. Nước lá ông nhà lấy từ trên rừng về đấy, lưu thông khí huyết tốt lắm. Mà lát nữa cô cậu về, tôi nhặt cho một ít đem về. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn bà Cảm ơn cái gì Sau này có thời gian qua rừng Tôi lấy thêm ít thuốc lá về mà dùng Bà lão cười hiền từ lắm Sau đó nhìn tôi và Lâm Cổ với cậu đẹp đôi thật Thế có con chưa Dạ cháu chưa ạ Mới cưới nhau à À dạ vâng Được gần nửa năm rồi thưa bà Mới thì không vội Nhưng mà còn trẻ Cũng nên sinh con sớm một chút để đủ sức khỏe mà lo cho nó. Thế cô cậu năm nay bao nhiêu? Dạ cháu ba mốt, còn vợ cháu hai mươi ba. Ba mốt thì không còn trẻ chung gì, chỉ là nhìn cậu trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Nhìn cô cậu đúng là vừa đẹp đôi lại vừa có duyên. Cô bé xinh xắn đáng yêu. À, cậu này, nhìn gương mặt rất sáng, còn dành sự nghiệp sáng lạn. Nói đến đây, bà lão nhìn chằm chằm vào Lâm không rõ là vì lý do gì sau đó ánh mắt có chút bàng hoàng. Tôi thấy vậy trong lòng liền mơ hồ nhớ đến lời của ông lão hôm trước ở trong bìa rừng. Hôm đó câu cuối cùng mấy người lính cứu hộ đến nên tôi chưa kịp nghe. Nhưng tôi nhớ mang máng ông lão có nhắc đến từ Phúc và từ Đức cùng với một từ đó chính là đoàn mệnh. Lâm có lẽ không tin vào tướng số Nên bà lão không nói, anh cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn quanh căn nhà một lượt. Đến khi thấy mấy tấm ván trên vách tường bị lung lay, anh uống hết cốc nước rồi nói với bà lão. Bà ơi bà, nhà bà có búa không? Để cháu đóng lại mấy ván gỗ này cho chắc. À, có. Ông nhà tôi già rồi nên không còn nhiều sức khỏe mà sửa sang lại nhà. Cứ định chờ thằng Tài lái đò, nó qua đây nhưng mà nó bận lắm. Chở khách được đến đây, nó vội vội vàng vàng về. Thế là cả năm, có kịp sửa sang gì đâu. Bà lão vừa nói vừa đứng dậy vào bếp, lấy búa và đưa cho Lâm. Anh nhặt trong túi đồ ít đinh, và cúi xuống đóng ván gỗ lại. Bà lão đứng dậy, nói làm vào bếp, làm ít bánh cho chúng tôi, lát nữa cầm về. Tôi đi theo bà lão vào căn bếp nhỏ bé, nhưng lại rất gọn gàng. Lúc này khi chỉ còn tôi và bà lão, Tôi không kìm được lòng, liền hỏi ngay. Bà ơi bà, ban nãy, bà nhìn tướng chồng cháu. Có phải có điều gì đó khó nói không ạ? Bà lão không kìm được một tiếng thở dài. Bà đưa mắt nhìn lâm, đang khom lưng sửa vách nhà cho mình. Bà nói với tôi. Cậu ta nhìn là biết. Đó là một người hiền lành, tốt bụng. Hôm trước ông lão nhà tôi về kể lại những việc cậu ta giúp dân giúp làng. Thằng Tài lái đò sống trên đảo coi chuyện gì cũng kể cho ông nhà tôi. Ông nhà tôi xưa nay rất có cảm tình với những người lương thiện. Nên cứu cậu ta, ông ấy vui lắm. Ai, chỉ là ông ấy nói với tôi nhìn vận mệnh của cậu ấy không được tốt. Số cậu ấy đoàn mệnh. Tôi vốn nghĩ ông nhà tôi già rồi, lầm cẩm xem tướng không được chuẩn. Nhưng hôm nay trực tiếp gặp cậu ấy. Tôi cũng có linh tính như vậy. Nói ra cô đừng buồn Phúc Đức phải dày lắm Mới có thể thoát được vận mạnh này Nghe đến câu cuối cùng Sống lưng tôi lạnh buốt, Bà Lão lại hỏi tôi Mẹ cậu ta có còn sống không? Dạ thưa bà Còn ạ. Bà Lão hơi nhíu mày kinh ngạc Sau đó quay về bếp suy nghĩ điều gì đó Rất lâu sau mới nói với tôi Phúc Đức tại mẫu Con trai hưởng phúc mẹ, nếu người mẹ lương thiện tốt bụng, làm nhiều việc tốt, thì phúc dày cho con. Còn người mẹ mà xấu xa độc ác, thì phúc mỏng, không những vậy còn phải chịu nghiệp báo. Tôi biết là con người chẳng ai muốn nghe những lời không tốt. Nhưng thực lòng, tôi nhìn cậu ấy, tôi cảm thấy buồn lắm. Một người tốt, nhưng số phận bạc bẽo ngắn ngủi. Phúc mẹ một phần còn phải dựa vào bản thân cậu ấy. Có vượt qua được kiếp nạn này không? Kiếp nạn này Nằm trong khoảng 1 đến 2 năm tới Ai, Giống như con gái tôi Dù tôi với ông nhà Luôn cố gắng làm việc tốt tích đức cho con Nhưng số phận nó định đoạt thế rồi Nó cũng không đủ phúc phần Để vượt qua được số phận Thế nên mới chết yểu cô à Tôi thực lòng mong 31 năm qua Cậu ấy tích đủ đức, đủ vận khí tốt đẹp. Phúc của mẹ đủ dày để thay đổi được vận mệnh của cậu ấy. Lời của bà lão nói ra thật nghẹn ngào và xúc động. Nhưng tôi nghĩ, phúc của mẹ đủ dày sao? <cười> Đúng là tâm linh là chuyện có thật. Đối với tôi, sau khi nghe xong câu này, tôi không biết nên có cảm giác gì. Mụ phượng với ngần ấy tội ác. Đừng nói đến phúc dày nghiệp báo còn chưa quật cho là may. Nhưng bởi vì tội ác của mụ ta, mà quả báo giáng lên đầu của Lâm, tôi thực sự thấy ông trời quá tuyệt tình và quá bất công. Nhưng rồi tôi gạt đi. Trước kia mẹ tôi cũng từng đi xem tướng số. Người ta cũng nói rằng bố mẹ tôi ngàn đời ngàn kiếp, mãi mãi sống bên cạnh nhau. Sống một cuộc đời hạnh phúc và an nhàn, hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau đó thì sao? Bố tôi ngoại tình, tái ương ập đến, hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ thấy khổ đau bất hạnh, cứ liên tục dày vò, ba mẹ con chúng tôi. Với lại tôi sống trong xã hội hiện đại này, những chuyện tâm linh ma quỷ tướng số, tôi không tin quá nhiều, bản thân tôi chỉ tin vào khoa học hiện đại, huống hồ tôi quên mất, Lâm là con trai của mụ gì ghẻ. Rồi sao? Từ khi nào tôi lại quên đi nỗi đau của gia đình mình, Mà lại đi lo lắng cho Lâm chứ Một lúc sau đó Khi tôi và bà lão làm xong bánh Thì trời cũng xế chiều Lâm đóng xong ván gỗ Lại trèo lên mái nhà Lợp lại mái nhà cho bà lão Bà lão thấy nhà mình được lợp Nước mưa không thể chảy xuống được nữa Trong nhà vách tường Cũng không còn kẽ hở Ấm cúng lắm Bà mới mừng rỡ nói ngay Cậu đúng là giỏi thật Nhìn người cứ tưởng người thành phố Không biết lao động chân tay, không ngờ lại có thể lập được mái nhà, còn đóng được cho vợ chồng tôi vách tường, vững chắc thế này. Bên nhà hàng xóm, vợ chồng họ cũng không còn trẻ, nhà còn rột nát hơn cả nhà tôi. Tôi biết là rất phiền, nhưng mà cậu có thể giúp họ không? Ở đây trai trắng không có, có vợ chồng kia có đứa con 10 tuổi, nhưng lại học bán chú bên làng. Chúng tôi sống dựa vào nhau, tiện tôi mang mấy sách lưới và đồ sang... Nên tôi nghĩ là chia cho họ một chút Cậu thấy có được không? Hoàng hôn lúc này đã buông xuống Nhưng trước lời đề nghị của bà lão Lâm cũng không hề từ chối Anh vác đồ nghề đi theo sau bà lão Tôi cũng lẹo đéo phụ sách gạo và dầu ăn sang cho nhà hàng xóm Gọi là nhà hàng xóm Nhưng mỗi nhà cách nhau có vài trăm mét Khi đến biết được Lâm và tôi là người cứu mấy đứa trẻ Bây giờ lại qua đây lập mái nhà và sửa vách tường cho họ. Ai ai cũng rất phấn khởi. Lâm thì không nề hà gì, tranh thủ còn ánh sáng mặt trời. Anh trèo lên sửa lại mái nhà và vách tường cho họ. Tôi cũng chia đồ ăn mà anh đã mua cho hai hộ gia đình. Đến khi Lâm sửa xong, trời cũng sầm tối. Mấy người hàng xóm kéo tôi và Lâm ở lại ăn cơm để cảm ơn giờ chúng tôi lỡ chuyến đò buổi chiều mất rồi Người lái đò chắc chắn Cũng không thể nào chờ đợi tôi Thế nên bà lão nói với chúng tôi Cứ vào ăn cơm Hôm nay tiễn ông lão lên núi Bà nghe được mấy người thuyền trài nói chuyện Khoảng 10 giờ đêm Sẽ có tàu đánh cá đi qua Lúc đó tôi với Lâm trở về cũng được Tôi và Lâm không từ chối Đành cùng với ba hộ gia đình Trải chiếu ra giữa sân nhà và ăn cơm Bữa cơm ngập tràn hài sàn Cá tôm tươi sống mà ở thành phố cũng rất khó để kiếm. Bà lão ăn qua một chút rồi sau đó về nhà. Phải cả nửa tiếng sau mới quay lại, tìm tôi. Nhét vào tay tôi một cặp miếng bùa hộ mệnh màu vàng. Vành mắt vẫn chưa hết sự buồn phiền nói với tôi. Đây là cặp bùa hộ mệnh. Lần trước ông nhà tôi lên núi, xin ở chùa về. Tôi mãi mới nhớ ra ông ấy để đâu. Cô cậu cầm lấy, giữ bên mình. Không biết có thể giúp gì được cho cậu ấy không? Mong rằng cậu ấy sẽ bình an. Cũng hy vọng, những linh tính của tôi sẽ sai. Tôi gật đầu nhận lấy hai tấm bùa hộ mệnh cảm ơn bà lão, rồi theo Lâm ra từ nhà hàng xóm của bà lão, theo đường mòn đi ra ngoài. Trăng sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khu rừng rậm, đi cách nhà bà lão một đoạn, tôi mới đưa cho Lâm một tấm bùa hộ mệnh. Kể lại lời hôm nay bà lão nói về vận mệnh của Lâm Khi nghe những lời tôi nói sắc mặt của Lâm vô cùng bình thản không có vẻ gì là lo lắng càng chẳng bất ngờ hay sợ hãi nhưng anh vẫn nhận lấy tấm bùa và nhét vào trong túi áo Tôi thấy như vậy, liền hỏi anh Anh không tin vào tướng số và tâm linh có đúng không? Ừ Còn em thì sao? Em tin à Em không tin lắm Nhưng mà không hiểu tại sao lời của bà lão nói Em luôn có cảm giác Hơi bất an Lâm bật cười thành tiếng Và đưa tay xoa tóc của tôi Ngốc à Có cái gì mà bất an chứ Thay vì bất an thì yêu thương tôi nhiều vào Lỡ tôi không sống được lâu ấy, Thì chúng ta phải có một khoảng Thời gian hạnh phúc bên nhau chứ Lúc đấy Cho dù có chết đi Cũng không có gì phải hối tiếc kia anh nói vớ ba vớ vẩn Em không muốn làm quá phụ. Tôi vừa nói vừa cáu giận, vùng vằng bỏ đi. Không ngờ Lâm lại kéo tôi ngược vào lòng anh. Anh siết chặt lấy tôi, chấn an tôi. Cái đồ trẻ con này, tôi không dễ chết như vậy đâu. Không phải còn có bồ hồ mệnh, bà lão cho chúng ta sao? Nhưng có thật không? Thật chứ, thường em nhiều như vậy. Sao tôi có thể rời bỏ em, để em lại một mình giữa nhân gian này được chứ? Nghe những lời này của Lâm, trái tim tôi đau đớn lạ kỳ. Lúc này Lâm cúi xuống, nói tiếp với tôi. Nào, lên đi. Tôi cõng em ra bãi cát chờ tàu. Em đi được mà, có làm sao đâu mà cần cõng. Đường ra ngoài bãi cát còn xa. Tôi xương xuống đường trơn, lại đầy đỉa, với cả vắt đấy. Nào, lên đi. Tôi cõng em. Tôi không sợ đỉa và vắt, nhưng mà vẫn trèo lên lưng của Lâm... Ôm lấy bờ vai vững chãi của Lâm Thầy Lâm này Thầy muốn cõng em ấy, Thì cứ nói ra Còn dọa em đỉa với trà vắt Thầy quên Em là dân bản đi ở đây à Thầy đúng là xén sầm Lâm không đáp tôi nữa Chỉ khoác áo dạ của anh lên vai tôi Sau đó băng qua cánh rừng xào xạc, thi thoảng có vài con đom đóm lập lòe bay qua Ánh trăng hờ hững Như giải lụa bàng bạc Rơi xuống những kẽ lá Tôi nằm trên vai Lâm lại nhớ mười mấy năm trước anh từng cõng tôi trên vai và đi dưới cơn mưa tầm tã. Hóa ra đến tận mười mấy năm sau có những ký ức vẫn vẹn nguyên như vậy. Nếu như năm đấy mẹ anh không ngoại tình với bố tôi mà lấy một người đàn ông khác. Nếu như năm đấy tôi và anh gặp gỡ trong hoàn cảnh khác liệu rằng kết cục của tôi và Lâm có bớt đau thương một chút không? Ra đến bãi cát Lâm dừng lại Lúc này tôi vẫn nằm gục trên vai lâm Anh kéo áo khoác ra Đặt tôi ngồi bên một phiến đá Khi anh bước sang một bên Tôi cũng sửng sốt Nhìn cảnh vật trước mặt mình không sao tin nổi Không phải là tôi chưa từng đi qua khỏi đảo Bản thân tôi cũng từng Thấy rất nhiều cảnh đẹp Nhưng thực lòng mà nói Cả đời tôi cho đến giây phút này Chưa từng thấy một không gian nào lạ kỳ Huyền ảo Đến khó tin thế này Trên bãi cát vàng Những đợt sóng nhấp nhô xô vào bờ, dưới lớp sóng biển, rực rỡ một màu xanh, phát sáng lạ kỳ lắm. Không phải ánh đèn, càng chẳng phải ánh điện, thứ phát sáng lấp lánh này giống như ngàn vì sao trên bầu trời, đêm hôm nào đó. Chỉ là thay vì bầu trời, thì thứ tôi nhìn thấy, lại nằm trên mặt biển. Ánh trăng trên trời in xuống mặt nước, một màu vàng nhạt, xung quanh giống như một dài ngân hà với cả trăm nghìn ngôi sao bốn bề núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, giống như một bức tranh không có thật. Tôi không kìm được lao ra. Khi đặt bàn chân lên mặt cát, ngay lập tức nhìn thấy hình dạng chân tôi được phủ ánh hào quang xanh thầm. Lâm thấy tôi phấn khích như vậy, chỉ ngồi nhìn tôi đắm say. Một lúc sau đó, anh mới hỏi tôi. Em có thích không? Thích chứ, em thích lắm. Sao biển lại phát sáng thế này sao? Thử ánh sáng em nhìn thấy, Là tàu phát quang Không rõ nó đã trôi giặt vào bờ từ bao giờ Nhưng mà loại tàu này rất hiếm gặp Có lẽ dạo gần đây thủy triều lên xuống liên tục Đã khiến nó trôi giặt về đây Ban ngày trời sáng không thể nào nhìn thấy rõ Chỉ có ban đêm Chúng ta mới thể quan sát được sự kỳ diệu này Mặc dù cách giải thích nghe vô cùng khô khan Nhưng bởi cảnh vật đẹp lạ Tôi vẫn thấy vô cùng kích động Lao đến ôm chầm lấy lâm đôi mắt không rời thứ ánh sáng diệu kỳ kia tôi tiếp tục nói ước gì thuyền đến muộn một chút ước gì thuyền đến muộn một chút để tôi có thể ngắm cảnh vật kỳ diệu này cũng ước muộn một chút để tôi được gần lâm thêm một chút gió từ biển cả mang vị mằn mặn thổi bay mái tóc của tôi lâm kiên nhẫn nhặt từng sợi tóc vén lên vành tai của tôi tôi vừa ôm anh vừa nhìn lớp sóng biển mang màu sắc xanh dương rực rỡ chỉ tay về xa xa. Tôi bảo với Lâm. Đẹp thật đấy. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời cũng in lên mặt biển. Ngôi sao này là ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đêm nay. Ngôi sao đó không phải là ngôi sao sáng nhất. Không phải là ngôi sao đẹp nhất. Vậy ngôi sao nào mới là ngôi sao đẹp nhất? Anh nhìn kỹ đi. Đây là ngôi sao sáng nhất. Là ngôi sao đẹp nhất rồi. Tôi hỏi xong liền quay lại nhìn Lâm. Thế nhưng giữa muôn vàn ánh sáng lấp lánh Trong đáy mắt của Lâm Chỉ in duy nhất hình ảnh của tôi trong đó Anh không nhìn sao Chẳng thèm nhìn chăng Càng không nhìn thứ lấp lánh huyền ảo dưới mặt nước Anh chỉ nhìn tôi không rời Giống như từ giờ phút này Anh không thấy sao sáng nhất Tôi so với ngôi sao kia Còn sáng hơn còn đẹp hơn rất nhiều Tôi có chút lúng túng quay mặt đi Và tôi nghe tiếng của Lâm Dịu dàng cất lên Là ngôi sao trong mắt của tôi Tôi hơi run lên vì khuôn mặt đỏ bừng Tôi lí nhí ôm Lâm thật chặt Anh cũng ôm lấy tôi Mùi hương xà vải Quyện với mùi núi rừng biển cả Khiến tôi có chút ngất ngây Cuối cùng anh cúi xuống tìm kiếm môi tôi Một nụ hôn sâu sắc và mặn nồng Tôi chẳng còn bận tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh Tôi chỉ bận tâm duy nhất đến một người Đó chính là Lâm Cho đến khi thuyền trài đến Lâm mới buông tôi Dẫn tôi lên thuyền và trở về nhà Trái tim tôi càng lúc càng rung động Không rõ là lời nói quá đỗi sao xuyến Hay là nụ hôn mãnh liệt mang đầy tình ý Tôi siết chặt lấy tay Lâm Gục đầu lên vai Lâm Tôi liêu luyến Nhìn những lớp tảo phát quang xa dần Và cũng không biết Chúng tôi về như thế nào Chỉ biết đến phân viện Tôi đã nằm lên lưng của Lâm Và mắt tôi cũng díu chặt Trên bầu trời ngôi sao sáng nhất Vẫn lấp lánh chiếu xuống nhân gian Một thứ ánh sáng đầy lung linh Trong tiếng gió đêm xào sạc Tôi nghe tiếng lâm Văng vẳng bên tai Sau này nếu tôi có đi đâu Hy vọng lúc tôi trở về Sẽ có ngôi sao sáng nhất chờ tôi Tôi không rõ Mình đáp lại như thế nào Chỉ biết có cây hoa lá Cũng đã rung rinh tỏa ra thứ hương thơm ngào ngạt Đến ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia cũng dõi theo từng bước chân vững chãi của Lâm để về đến nhà. So thường cho người đàn ông ôn nhu và tử tế này. Tôi mơ màng bá cổ của Lâm lòng vừa ấm áp lại vừa đau đớn còn xuất hiện cả một tình cảm mà tôi không dám thừa nhận. Sau đó tôi ngủ gật trên vai Lâm từ lúc nào chẳng hay. Khi đó tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình may mắn chẳng những nhìn thấy sao băng còn nhìn thấy cả hiện tượng tàu phát quang hiếm hoi cùng với ánh sao lấp lánh trên bờ biển. Đến mãi sau này tôi mới biết, chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả. Tất cả đều là sự sắp đặt của Lâm. Một người có kiến thức cao rộng, thường xuyên nghiên cứu các chương trình và sách báo thiên văn như Lâm. Anh luôn chọn ngày, để tôi có thể chứng kiến được những hiện tượng mà đáng ra cả đời này tôi chẳng thể nào nhìn thấy được đến lần thứ hai. Mấy ngày ít ỏi ở, ở đảo trôi qua rất nhanh Ở cạnh nhau thân mật gần gũi đến mức Khi sắp phải trở về Hà Nội Tôi đều cảm thấy tiếc nuối Thật ra tôi không hối hận Vì cảm xúc của bản thân mình Đối với Lâm trong những ngày này Nhưng nghĩ đến gia đình Nghĩ đến mẹ và đến chị gái em trai của tôi Nếu như tôi không thấy tội lỗi Tôi không tự trách mình Thì chắc chắn đó là giả dối Tôi biết rõ Lâm là con Của mộ gì ghẻ Kẻ đã khiến mẹ tôi tự vẫn Chị tôi chết đau đớn Em trai tôi lưu lạc còn không biết sống giờ chết giờ như thế nào Vậy nên lòng có thương Thì tôi đều có sự dây dứt với gia đình mình Dù sao những ngày qua Tôi đã sống cho cảm xúc của bản thân Như vậy là đủ rồi Sau khi rời đảo Tôi phải quên đi tất cả tình cảm Quên đi cảm xúc của mình Để tiếp tục kế hoạch trả thù Buổi sáng mùng 9 Tết, Lâm lên tiệm sửa xe gần chợ, lấy xe đạp, mang trà cho phân viện, tiện đi qua trường xem mấy chiếc máy chiếu hoạt động ra sao. Tôi cũng ở nhà dọn đồ. Lúc đang gấp quần áo, tôi thấy Khánh đến. Thật ra không phải là tôi ngại gặp Khánh, càng không phải tôi phủ nhận mối quan hệ của tôi và Khánh. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ Khánh, chính là ân nhân của tôi. Có điều bây giờ, tôi chưa đụng được đến mụ gì ghẻ. Còn mối thù ở đó chưa trả được Tôi sợ gây ra những hiểu lầm không đáng có Nên tôi phải xa cách với Khánh như vậy Khánh dường như hiểu được Anh chỉ cười và nói với tôi Anh chỉ vào thắp cho dì một nén hương thôi Đừng nói anh ta nhỏ nhen đến mức Không cho em Có nổi một người bạn xã giao đi nhá Tôi biết lâm không phải là người nhỏ nhen đến mức đó Chuyện hôm trước là bởi vì Anh thấy Khánh ôm tôi xuống xe khánh lại đeo chiếc vòng mà tôi dành toàn bộ tâm huyết tặng khánh có lẽ lúc đó lòng tự ái trỗi dậy nên lâm mới cáu giận như vậy khánh không nói thêm gì chỉ vào đốt một nén hương sau đó khi ra đến ngoài hiên anh nói với tôi diệp anh này đợt này về em cố gắng thu thập toàn bộ bằng chứng và chụp lại gửi cho anh nhé hôm trước với số bằng chứng ấy anh mới truy ra được một chút ít sai phạm Của họ thôi Dạ vâng Em biết rồi Em sẽ cố gắng tìm sớm nhất có thể Diệp anh này Hy vọng sau khi bà ta trả giá Anh và em có thể quay lại như lúc trước Có được không Khánh dừng lại vài giây Rồi tiếp tục Còn về em Nếu như không thể nào buông bỏ hận thù Em cũng đừng dành tình cảm cho kẻ thù của mình Anh không muốn nhìn thấy Ngày kẻ thù của em trả giá Em lại phải ôm thương tích đầy mình Em hiểu ý anh chứ Tôi nghe có chút thảng thốt Tôi lúng túng Anh yên tâm Em sẽ không vì bất cứ lý do gì Mà buông bỏ hận thù Ở cạnh nhau mỗi ngày Khó tránh khỏi đụng chạm cùng lắm là nảy sinh chút cảm giác nhất thời thôi Em không thể vì vậy Mà tha thứ cho mẹ của anh ta Quen em bao nhiêu năm Cảm xúc nhất thời hay tình cảm chân thành anh nhìn là anh nhận ra ngay nhưng em nên nhớ kẻ thù mãi mãi là kẻ thù anh ta là con trai của người đàn bà ấy và cũng chính là kẻ thù của em em nên nhắc nhở mình mỗi ngày đừng quên mẹ anh ta là người khiến gia đình em phải chịu cảnh mất mát và thương đau như thế nào sau này em trả thù mẹ anh ta đương nhiên em và anh ta lại càng hận thù nhau nếu kết cục đã như vậy thì bản thân mình nên tự kiểm soát tình cảm của mình chứ Bởi đến lúc đấy có trả thù được Thì em cũng chính là người đau khổ triền miên Em hiểu chứ Em hiểu Cảm ơn anh đã nhắc nhở Diệp Anh Lẽ ra từ đầu em không nên Lựa chọn trả thù theo cách này Nhưng chót rồi Thì cách duy nhất để không gây tổn thương cho bản thân mình Là đừng dành chút tình cảm nào cho đối phương Chỉ coi như vậy Sau này chia ly mới có thể dứt khoát được Dây dưa qua lại với anh ta chỉ khiến em mệt mỏi và đau khổ. Sau này khi ly hôn, em còn rất nhiều cơ hội. Nghĩ đến tương lai thì tốt nhất em đừng nảy sinh tình cảm với anh ta quá nhiều. Hiểu chứ? Không biết Khánh đã rời đi như thế nào. Tôi chỉ biết những lời Khánh nói giống như một cú và vào mặt tôi. Khiến cho tôi thức tỉnh. Lòng tôi cũng bị cơn gió xuân tạt vào nguội lạnh. Đã lâu rồi, tôi cũng mới khắc lại thật kỹ, thật kỹ câu nói của chị Linh. Không cần biết anh ta tốt hay xấu, chỉ cần biết anh ta là con của người đàn bà ấy, thì phải hận cả đời. Quý vị và các bạn thân mến, tầm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết là sau khi mà lắng nghe xong tập 15 thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Nhưng mà đối với Tâm An thì thực sự là rất là thương, rất là đau lòng cho cô gái tên là Diệp Anh. À, ngày hôm nay vui vẻ, bên tình yêu, có rất là nhiều cảm xúc, có rất là nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Nhưng mà người mà mình trao, yêu thương, trao tình yêu cho lại chính là con của kẻ thù. Mà nếu như mà đem lòng yêu con của kẻ thù thì thực sự là quá đau lòng. Và những lời của Khánh nói đang là một cái rằm đâm vào tim của Diệp Anh. Không biết cô ấy phải vượt qua chuyện này như thế nào, phải đối mặt với Lâm như thế nào. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 16 của câu chuyện này khi mà Diệp Anh và Lâm quay về Hà Nội và còn rất rất nhiều khó khăn ở phía trước. Quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong những câu chuyện mà Tâm An gửi đến cho quý vị nhé.